ta có thể phải dùng rất nhiều thuốc men kèm theo với nhiều phương pháp điều trị khác nhau. Nhưng với ca bệnh nhẹ, người ta có thể chẳng cần dùng nhiều thuốc men. Các chứng ngại cũng vậy. Nếu các chứng ngại là nghiêm trọng, chúng ta sẽ phải dùng nhiều thực hành và với rất nhiều phương pháp đa dạng.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 Của các vị bổn tôn đó hay thực hành nghi lễ puja loài rồng có thể giúp bệnh nhân ung thư phục hồi. Vị Geshe thường Trú ở trung tâm Nagatuna ở Barcelona đã khuyên một người đàn bà bị ung thư vú nên trì tụ mật chú rồi thổi vào chỗ bị bệnh.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 Chẳng hạn các bổn tôm Vasrapani, Hayagriva, Garuda đặc biệt hiển lộ để che chở chúng sinh hữu tình khỏi bị loài rồng cũng như ma quỷ hãm hại. Vasrapani, hiện thân của năng lực hoàn hảo của chư Phật, làm dị đối trị ma quỷ hãm hại người gây ra những bệnh như là động kinh từng cơn.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 không được thực hiện vì lý do tức giận hay vì tâm bất thiện nào khác. Lễ puja cần được thực hiện với tâm bi mẫn càng mãnh liệt càng tốt đối với cả sinh linh ma quỷ và bệnh nhân. Nếu bạn thực hiện lễ puja vì sân hận oán ghét những hành vi hung nộ có thể làm hại bạn một khi bạn không đủ phẩm chất đạo hạnh. Việc những lễ puza giúp chữa khỏi bệnh là bằng chứng cho thấy các sinh linh ma quỷ và loài rồng quả thực hiện hữu và có gây hại cho con người. Những nguyên nhân khiến các sinh linh như vậy có thể làm hại chúng ta luôn có quan hệ đến nghiệp chướng của ta, đến tâm dị kỹ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 Họ để một chút xíu thuốc độc dính trong móng tay cái, rồi bí mật nhúng móng tay có độc vào nước trà hay loại thức uống có tên là trang trước khi đưa cho người họ muốn hạ độc uống. Người trúng độc có thể đau ốm trong một thời gian rất lâu, phải chịu rất nhiều sự đau đớn trong người và bị gầy ốm đi.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 Chú tôi bảo rằng ông đã làm mất rồi. Về sau, chị tôi cho biết là chú tôi không hề làm mất viên thuốc mà ông muốn giữ lại cho riêng mình. Trong việc điều trị bệnh AIDS, cây Arura được xem là hiệu quả nhất và các loại Baru và kiuru cũng hữu ích. Dựa theo các sách y dược Tây Tạng, Các sách này đến từ Đức Phật Dược Sư thì con người có tất cả 424 loại bệnh. Nguồn gốc của tất cả bệnh tật đến từ ba tâm độc là vô minh, tham và sân và các bệnh có thể phân ra thành ba nhóm cơ bản. Bệnh thuộc tính lạnh, bệnh thuộc tính nóng và bệnh thuộc gió, phong hay khí. Tiếng tạng là lung. Ba loại cây thuốc vừa nói trên là thuốc để trị ba loại bệnh này và là nền tảng của y dược Tây Tạng. Cô Anna, một đệ tử người Pháp mới tiếp cận Phật Pháp là người bị bệnh AIDS đầu tiên mà tôi gặp. Tôi đã gặp cô trong thời gian ngắn ngủi ở Dharamsala nhiều năm về trước. Khi có người báo tin cho tôi rằng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 Vì bị ảnh hưởng rất mạnh từ cha cô, dạp văn hóa phương Tây, cô đã ngưng dùng thuốc Tây Tạng mặc dù đang có hiệu quả tốt, và rồi thì tình trạng của cô càng lúc càng xấu đi. Tôi đã chế một số lượng bột có chứa ba loại dược liệu này, Arura, baru và kiuru và tôi mang bột đó đến viện vasrapani ở Pháp, nhưng lúc đó tôi không gặp ai bị AIDS. Đó là bột làm bằng 3 loại dược liệu mà tôi đã đề nghị Anna dùng để chữa bệnh AIDS. Nhằm tìm ra một phương cách khác để chữa bệnh AIDS, tôi đang cố tìm kiếm để có được một loại cỏ rất quý hiếm, chỉ mọc trên những vùng linh thiên. Tôi nghĩ rằng loại cỏ này có thể sẽ là một loại LSD kế tiếp chú thích LSD tên viết tắt của lysergic acid diethylamide một loại hóa chất được tổng hợp có rất nhiều tác dụng thần kỳ đối với cơ thể con người chú thích của người dịch tôi đã nhờ một số người đi tìm nó trên những vùng núi linh thiêng ở tây tạng và cả ở trung hoa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 là sẽ trộn loại cỏ này với các nguyên liệu khác để làm ra những viên thuốc. Tôi tin rằng ngay cả một lượng rất nhỏ của loại cỏ này cũng có năng lực chữa bệnh không thể nghĩ bàn, không chỉ đối với bệnh AIDS, các bệnh khác, mà còn hiệu quả đối với tâm nữa. Các sách nói rằng ăn được loại cỏ này sẽ giúp ngăn không tái sinh vào các cảnh giới thấp.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 Và khi con vật chết, thậm chí nó cũng lưu lại xá lợi. Nếu dược liệu có chứa loại cỏ này, chắc chắn sẽ có tác dụng rất mạnh và chữa được ngay tức thời các bệnh như AIDS, ung thư. Nhưng cần phải có rất nhiều công đức mới tìm thấy được loại cỏ này. Vì lợi ích không thể nghĩ bàn của nó, người nào sử dụng thuốc có loại cỏ này cũng cần phải có rất nhiều công đức 24. Lời cầu nguyện chữa bệnh của Tân Tôn Garpo Đại hành giả du già Tân Tôn Garpo đã soạn một phép thực hành ngắn có tên Lời cầu nguyện giải thoát Sakya khỏi bệnh tật. Lời cầu nguyện này được viết ra để ngăn ngừa dịch bệnh cũng như các thảm họa khác nhưng cũng có thể dùng để chữa bệnh chú thích lời cầu nguyện này được ven Dorch Cherinov dịch ra tiếng Anh đầu tiên được xuất bản cùng với lời khẩn cầu giảm bớt những lo sợ về nạn đói trong quyển sách có tựa đề Healing Prayers for a Calamitous Time lời cầu nguyện chữa bệnh trong thời đại họa sau đó được xuất bản trong quyển The Healing Builder a Practice for the prevention and healing of disease. Đức Phật Dược Sư, một pháp tu tập để phòng ngừa và chữa bệnh. Wisdom Publications, 1994. Lama Zopa đã khuyên mọi người trì tụng lời cầu nguyện giải thoát Sakya khỏi bệnh tật trong suốt khóa học chữa bệnh. Hết chú thích. Ngài Tăng Toan Galpo đã viết lời cầu nguyện này vào lúc đang có nhiều dị tăng chết vì bệnh dịch xảy ra trong một tu viện Sakya ở Tây Tạng. Bệnh dịch lúc đó không thể chấm dứt, mặc dù đã có một số hành giả kim cang thừa, thực hành tất cả các loại puza hung nộ, ban phát thuốc men, các mật chú và các bùa hộ mạng. Chú thích các bùa hộ mạng, có một mạng đà la của bổn tôn và mật chú được viết rồi gói bằng giấy màu, thường được đeo quanh cổ để chống lại sự ám hại của ma quỷ. Hết chú thích. Quá nhiều tăng sĩ bị chết vì bệnh dịch đến nổi, có nguy cơ là tu viện sẽ không còn ai do đó ngài tăng Ton gelpo soạn ra lời cầu nguyện này cho các vị tăng trì tụng và liền sau đó bệnh dịch được ngăn chặn. Lời cầu nguyện giải thoát Sakya khỏi bệnh tật kết hợp quy y với việc trì tụng Amnipat Mehum mật chú quán thế âm vị Phật bi mẫn bài quy y do đức quán thế âm ban cho Paltro Sharab và rồi được chuyển đến cho Tăng Tôn Gampo. Ngài Tăng Tôn Gampo đã tạo vô lượng công đức cho chúng sinh hữu tình thông qua việc bản thân Ngài thực hành lời cầu nguyện này và thông qua việc Ngài để lại lời cầu nguyện này cho hậu thế. Tôi nhận khẩu truyền pháp thực hành này được xem là rất quý báu và có lực gia trì rất mạnh liệt từ Đức.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 Thuộc miền Trung Tây Tạng đang bị hạn hán và đói kém. Ngài Tăng Tôn Gampo đã soạn lời khẩn cầu giảm bớt những lo sợ về nạn đói để chấm dứt nạn đói. Ngài đổ đầy lúa vào một cái tô và dâng cúng cho tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đặt trong đền thờ chính ở La Sa. Tượng này được chính Đức Phật làm phép chú nguyện gia trì. Và Ngài Tăng Tôn Gapo trì tụng lời cầu nguyện, khẩn xin Đức Phật chấm dứt nạn đói. vào lúc đó, một số người ở xứ sang trông thấy Đức Phật bi mẩn, từ trên bầu trời rải xuống cơn mưa, những hạt lúa. Thời tiết tức thì thay đổi, mưa kéo đến mùa màng phát triển và dân chúng dùng xăng thu được nhiều lúa.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 sau đó lời tụng quy y này đã làm lợi lạc cho vô số chúng sinh hữu tình chúng con xin quy y nương tựa vào tăng đoàn của các đạo sư chư vị bổn tôn thiền định và chư vị không hành nữ Dadakinis chúng con xin quy y vào pháp thân bản tánh sáng suốt trống không của tâm chúng ta hãy trì tụng các đoạn trên càng nhiều lần càng tốt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 Cầu mong sao các lời khẩn, cầu và hồi hướng này được viên mãn ngay tức thì. Phụ chú Đã có lần nạn dịch lan tràn ở Đại tu viện truyền thống Sakya Vinh Quang, Glorious Sakya. Các đạo sư kim cang thừa đã thực hành mọi cách, các hình nộm, các to ma thuốc men, mật chú, các bùa hộ mạng dân dân nhưng đều vô hiệu và tu viện có nguy cơ bị hủy diệt. Chú thích, to ma, phẩm vật dân cúng đặc biệt được làm từ bột và bơ, được nhộm màu và nắng thành các hình dạng đặc biệt nhưng thường gặp nhất là hình nón và được dùng chung với các mạng đà la trong lễ cúng. Có rất nhiều loại to ma khác nhau tùy theo mục đích dân cúng chú thích của người dịch. Vào lúc đó, Đại sư Tăng Tôn Ganpo đã thực hiện sự quy y không gian, trì tụng một số biến, tức sâu chuỗi, và dạy rằng bài cầu nguyện này có tên là Thành Tựu. Trong thời gian đó, toàn bộ nạn dịch lập tức chấm dứt nhờ vào việc làm này của Ngài. Do đó, người ta tin chắc đây là ngữ, kim cương, chiếu tỏa sáng những khối mây phước báu mang tên lời cầu nguyện giải thoát Sakya khỏi bệnh tật. Savamangalam. Từ ngữ Sanskrit này có nghĩa là cầu mong sao tất cả đều có triển vọng tốt đẹp. 25 hồi hướng. Nhờ tất cả thiện hạnh của tôi trong quá khứ, hiện tại và vị lai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 Nghiệp bất thiện, các chứng ngại và nhanh chóng thành tựu giác ngộ. Chú thích, đây là những lời cầu nguyện hồi hướng được Ngài Lama Zopa Rinpoche tán tụng vào cuối các buổi giảng trong suốt khóa tu tập chữa bệnh ở viện Tara, Tara Institute.